Toàn năng tu luyện trí tôn trương 502 phong đỉnh đại cát khu thứ 9 nhân dân phát tới điện mừng. Chúc mừng đại vương vui kết kim đỉnh khu thứ ba Chúc mừng đại vương phong đỉnh đại cát thần phạc chi địa thứ nhất cao thành liền đạt thành cầu thành đoàn du lịch. Tuần Sơn đám tiểu yêu đều tại gửi đi lời chúc mừng. cái này khiến khương tiểu bạch bình đài mười phần náo nhiệt. Đồng thời, chuyện này cũng trở thành toàn lam tinh tin tức lớn. Lúc này, cơ hồ tất cả màn hình tivi cùng internet trên bình đài đều có thể nhìn thấy như thế một hình ảnh một tòa cao vút trong mây hình bát giác kiến trúc phía trên đỉnh bộ phận treo một bộ vải đỏ trên đó viết phong đỉnh đại cát bốn cái màu vàng ống chữ lớn mặc dù nói chuyện này để người ta biết kiến trúc này đã không giới hạn nhưng ngươi vải đỏ này có phải hay không có chút quá khôn sáo cũ cảm giác a Không sai Tại vải đỏ này thời điểm xuất hiện Tất cả nhìn xem Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp người Đều ngẩn ngơ Lập tức đầu óc có chút truyền không đến Bọn hắn cũng không phải là không biết đây là cái gì Chỉ là không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ làm như vậy Đương nhiên đó cũng là trong nháy mắt ngẩn người đằng sau liền lập tức phát ra chúc mừng mưa đạn Cảm ơn mọi người duy trì Bản đại vương sẽ tiếp tục cố gắng Vì quốc gia Vì nhân dân Bản đại vương đem quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng Hiện tại bắt đầu cắt cắt nghi thức Cho mời An An cùng nạp lan vì minh chính tháp cắt băng Khương Tiểu Bạc đem màn ảnh kéo hướng minh chính tháp lối vào Lúc này An An cùng nạp lan chính cầm cái kéo chờ đợi Mà cho các nàng kéo giải lụa màu chính là sửa người máy phân thân Lúc này, A Sở người máy phân thân cũng không chỉ là nó lúc đầu vi hình người máy Trong mấy ngày này, nó lại chế tạo ra mấy cái phổ thông người máy Đồng thời, trong tháp còn có không ít máy móc thiết bị Thật giống như một cái nhà máy một dạng Cái này nếu là có người nhìn thấy mà nói Nhất định sẽ bị tràng diện này cho rung động đến Giờ này khắc này Tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy Khương Tiểu Bạch thành lập cái này Minh Kính Tháp chỉ là một cái vỏ bọc. Chỗ nào nghĩ ra được? Bên trong kỳ thật đã công trình hoàn thiện, các loại hắc hoa khí tồn tại. Ăn. Hắc hoa khí không phải công nghệ cao. Hắc hoa khí là kết hợp tu luyện văn minh kỹ thuật. Vì cái gì không có A Sởu nữ thần chính là chính là mấy ngày nay đều không có nhìn thấy A Sởu nữ thần. Nàng đi nơi nào đại vương ngươi là kim ốt tàng kiều sao không là thiết tháp tàng kiều lúc này có chút tiểu yêu bắt đầu nghị luận mấy ngày nay a sửu đều không có nhìn thấy bóng người lý do là nó cần cho minh kính tháp gia tăng các loại công trình nó nhân thủ cũng còn không đủ tự nhiên đem tất cả phân thân đều dùng đi ra liền liền tại khương tiểu bạc trang cái bộ dáng phân thân cũng không có a sửu đang làm sự tình Hiện tại nhân thủ chưa đủ hiện tại tuyên bố một việc, chờ chút bản đại vương sẽ ngẫu nhiên rút ra một số người, có thần bí ban thưởng, liền tử phát mưa đạn các bạn học bên trong rút ra. Cái gì mưa đạn đều được, biểu lộ cũng được, vì công bằng, cho mọi người một chút thời gian chuẩn bị, ngay tại cắt băng đằng sau, thả pháo hoa lúc kia, Khương Tiểu Bạch thần bí cười cười, Để mọi người không rõ hắn muốn làm gì. Bất quá mọi người cũng không thèm để ý. Dù sao có ban thưởng là được. Bọn hắn tin tưởng Khương Tiểu Bạch cũng sẽ không lừa bọn họ. Lại nói. Hiện tại có không ít người. Liền xem như bị Khương Tiểu Bạch bán. Cũng là cam tâm tình nguyện. Bởi vì Khương Tiểu Bạch cải biến cuộc đời của bọn hắn thả pháo hoa còn có dạng này tiết mục đại vương. Một mình ngươi giải quyết được sao có muốn hay không ta cho ngươi trợ thủ trước mặt Có bao xa liền cút bấy xa đi Ngươi còn tại cũ trên đại lục Đi thần phạt chi địa đều không có tư cách Chẳng lẽ ngươi còn muốn để đại vương đem ngươi làm đi qua không thành Anh Đại vương Nếu như ngươi nếu có thể Xin mang lên ta đi vô xỉ không biết xấu hổ thêm ta một cái Cắt băng bắt đầu Khi An An cùng nạp lan cái kéo cắt xong thời điểm Pháo vang lên Pháo hoa thả lên Lại còn đều là thuần túy thuốc nổ pháo cùng pháo hoa Không phải loại kia điện tử Thật sự là không đủ bảo vệ môi trường Bất quá Lão tử nơi này là thần phạt chi địa Có cái gì bảo vệ môi trường không bảo vệ môi trường Lại nói Thật đồ vật mới có cảm giác a Có bản lĩnh ngươi báo cáo ta không bảo vệ môi trường. Để cho người ta đến bắt ta à. Báo cáo là không có. Bất quá mưa đạn cũng rất nhiều. Bởi vì lúc này. Ai cũng muốn để Khương Tiểu bạc quất chúng chính mình. Vì thế. Bọn hắn còn liều mạng phát mưa đạn. Cảm thấy phát nhiều. Cơ hội thì càng nhiều. Mọi người không cần phát nhiều lần. Một lần là đủ rồi. Ta là dựa theo phát biểu nhân số. Sau đó lại tiến hành rút thăm. Cũng không phải nhìn dựa theo mưa đạn số lượng tới. Khương Tiểu Bạch nhắc nhở. Cái này đầy bình phong mưa đạn. Trong nháy mắt đã đột phá ướp đầu. Mà đại đa số đều là phát mấy đầu. Mặc dù Khương Tiểu Bạch nói như thế. Mọi người cũng biết. Nhưng vẫn là có không ít người phát nhiều lần cũng xét. Nhìn thấy người như vậy. thương tiểu Bạch trực tiếp đem hắn bỏ đi tư cách nhưng hắn sẽ không nói cho mọi người chính mình cách làm này chính là như vậy trực tiếp kéo vào sổ đen phải nhắc nhở bọn hắn không không không có một số việc là không cần nhắc nhở bởi vì đây là cơ bản nhất nếu như ngay cả cơ bản nhất sự tình đều cần người khác nhắc nhở cho hắn cơ hội thứ hai đó chính là tại dung túng bọn hắn Loại này liền không cần để bọn hắn hối hận. Chính là muốn để bọn hắn ngay cả cơ hội hối hận đều không có tiếp qua 3 phút hết hạn. Mọi người có thể thưởng thức pháo hoa. Khương Tiểu Bạch nhìn lên bầu trời nói ra. Mà lúc này. An An cùng Nạp Lan liền đứng tại hắn bên cạnh. An An liền lộ ra rất điềm đạm nho nhã. Mà Nạp Lan liền thường xuyên biết nhảy đứng lên. Dắt Khương Tiểu Bạch quần áo. Ba phút đi qua Khương Tiểu Bạch dùng một cái phần mềm nhỏ ngẫu nhiên rút lấy một ngàn người Mỗi người đều cho bọn hắn phát một cái địa chỉ Để bọn hắn trong vòng bảy ngày đến nơi này Nếu như không đến được Phần thưởng kia liền sẽ không có Đồng thời Bọn hắn không thể nói cho người khác biết Chính mình chúng thường Cũng không thể nói mình tiến về địa phương nào Một khi phát hiện Hủy bỏ tư cách Thế là Cách này một ngàn người bắt đầu hành động Có ít người ngay tại địa chỉ bên trên cái kia khu Đây không thể nghi ngờ là may mắn Cũng là bị người đố kỵ. Đối với cách này có người cũng nghĩ đến Hướng Khương Tiểu Bạc tin nhắn cá nhân nói không công bằng Khương Tiểu Bạc đối với cách này hồi phục là Vận khí tốt chính là thực lực của bọn hắn Mà vận khí là sẽ không theo người cả đời Nói không chừng lần tiếp theo vận khí của các ngươi sẽ khá tốt Còn có Nếu như vận khí không tốt Vậy liền nghĩ biện pháp đi đền bù Không phải vậy người khác vừa ra đời chính là có tiền có thế. Chẳng lẽ ngươi liền không cố gắng Chuẩn bị cả một đời bị người giẫm tại dưới chân đạt được thương tiểu bạch hồi phục đằng sau Những người này cũng không có bảo Cùng nói tiếp Không nếu muốn biện pháp đi địa phương kia thông minh mà nói, cũng hẳn là biết, cái này kỳ thật cũng là một loại khảo nghiệm, muốn có được thứ gì, vậy sẽ phải bỏ ra cố gắng của mình, đừng cứ mãi nghĩ đến có người so với chính mình may mắn, cũng hẳn là ngấm lại có ít người so ngươi càng không may, người ta còn không phải như vậy dạng này đến đây. Hương Tiểu Bạch tại kết thúc chuyện này đằng sau, hắn lại bắt đầu tọa tháp thứ hai thành lập, không sai. Bản vẽ của hắn bên trên cũng không phải chỉ có tòa tháp này, còn có mặt khác sáu tòa tháp. Lấy minh kính tháp làm trung tâm, quy mô cùng độ cao đều sẽ nhỏ một chút. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với cơ Một siêu phẩm cô nan của lão IP thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương năm trăm linh ba a sửa chế tạo nhà máy khương lão sư ngươi thành lập cứ điểm này đến cùng có ý gì có thể hay không tiết lộ một chút còn có có thể hay không để cho chúng ta đi vào bên trong nhiều như vậy không gian ngươi dạng này thực sự quá lãng phí đúng vậy a khương lão sư quan chỉ huy cũng không sai là người ở phía trên đắc tội ngươi, lại nói, chúng ta cũng không đắc tội ngươi a, ngươi liền để chúng ta đi vào thăm một chút tại trận pháp bên cạnh. Một chút mạo hiểm giả còn đứng ở nơi này nhìn xem Khương Tiểu Bạch bày trận, đều muốn vào xem. Đồng thời cũng cảm thụ một chút trận pháp này. Các ngươi rất nhàm chán sao? Khương Tiểu Bạch hỏi ngược lại. Khương lão sư, ngươi nếu là dạng này nói chuyện trời đất nói Chúng ta sẽ rất thương tâm Chúng ta thế nhưng là người bận rộn Trong này cũng không phải bởi vì nhàm chán Là muốn dùng chân thành cảm động ngươi Để cho ngươi có thể tiếp nhận chúng ta Có thể cho chúng ta tiến vào ngươi cứ điểm Ngươi thật là nghĩ như vậy sao Khương Tiểu Bạc hỏi Đương nhiên vậy được rồi Ngươi vào đi Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi Sau khi đi vào Ngươi liền tạm thời ra không được Tại ta xây xong cứ điểm này trước đó, đều không thể ra ngoài. Bất quá ngươi cũng không cần để ý. Ta hiện tại cũng liền chỉ còn lại có ba cái tháp. Chỉ cần cái này ba cái tháp thành lập xong được. Vậy liền coi là là thành lập xong được. Mặt khác cũng không đáng kể. Khương Tiểu Bạch nói ra. Không cách nào ra ngoài chuyện này để cho người ta không khỏi do dự một chút. Tự nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì liều mạng bày trận chính là muốn sớm ngày có thể ra ngoài. Khương Tiểu Bạch đáp lời. Câu nói này cũng làm cho tất cả mọi người đều có điểm tiếp thu không nổi. Nguyên lai like ngươi ngày hôm đó đêm không ngừng bày trận. Cũng không phải là thật vì hòa bình thế giới. À, đã sớm đoán được. bất quá, chính là không có đoán được sẽ là lý do này à, ngươi là muốn sớm một chút rời đi mà thôi. vậy thì thôi vậy. ta còn có chuyện muốn làm. ta cảm thấy ta học cũng không xê xích gì nhiều. có thể, đến lúc đó nếu như không hiểu mà nói, cũng có thể cùng hương lão sư video trò chuyện. người kia cười cười xấu hổ sau đó liền đi. hắn lưu tại nơi này chủ yếu là học một chút trận pháp ký xào. Hắn phát hiện một chỗ Cần phá giải trận pháp Hắn hiện tại cảm thấy mình không sai biệt lắm Có thể đi Đương nhiên hắn cũng cho chính mình lưu lại đường lui Vạn nhất chính mình không được Vẫn có thể tìm Khương Tiểu Bạch Không có vấn đề Ngươi cũng yên tâm Ta sẽ không ngoài định mức thu lệ phí Bởi vì ta nguyện vọng là mọi người cùng nhau trở nên cường đại Khương Tiểu Bạch không chút suy nghĩ Liền trực tiếp gật đầu đáp ứng Đại vương Ngươi tốt vĩ đại đại vương Ta muốn cho ngươi sinh con khỉ đại vương Đại vương Nguyện vọng của ngươi ta có thể giúp ngươi Ta có thể vô tư kính dâng thân thể của ta Để cho ngươi có thể không hề cố ghi đem ta trở nên cường đại hoa Những lời này là ta muốn nói Bị cướp trước vượt lên trước không cách gọi là Chúng ta cũng có thể vì đại vương nguyện vọng mà hiện thân Tới đi. Đại vương. Thỏa thích trà đạp chúng ta đi. Không cần coi chúng ta là người đối đãi biến thái. Sờ mờ. Khương Tiểu Bạch nói xong câu đó đằng sau. Đưa tới không ít phản ứng. Phản ứng đầu tiên chính là phía trên mưa đạn. Còn có chính là tiếp đó. Những cái kia vây xem mạo hiểm giả đều lui. Bọn hắn đều trực tiếp đi chính mình bí mật nơi trốn. Bọn hắn bị trước đó người kia cho đề tỉnh. Vì cái gì chính mình không nghĩ tới dùng video trò chuyện đâu bọn hắn không sợ bị Khương Tiểu Bạch phát hiện bí mật gì. Đoán chừng Khương Tiểu Bạch tiếp xuống sẽ phát hiện rất nhiều bí mật. Mà bí mật này nhiều. Không coi là cái gì. Lại nói. Trong này giá trị. Nói không chừng người ta còn chứng mắt. Hay là sớm một chút đi tương đối tốt. Đã chậm không nói ra hiện ngoài ý muốn gì. còn chỉ hoãn chính mình mạnh lên bước chân thế là bọn này mạo hiểm giả đều rời đi hiện trường cũng liền còn lại một chút cứ điểm tướng sĩ những tướng sĩ này là phụ trách nhìn xem khương tiểu bạch mặc dù bọn hắn nhìn ý nghĩa cơ hồ không có nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp phụng mệnh làm việc a có một số việc coi như biết rõ là qua loa đó cũng là muốn đi sau đó thời gian Khương Tiểu Bạch một mực đổ vào kiến thiết cứ điểm. Còn lại ba tòa tháp cũng tại đồng thời kiến thiết. Tựa hậu người máy giúp đỡ là càng ngày càng nhiều. Làm lên sự tình đến cũng là càng lúc càng nhanh. Trận Pháp mặc dù nói cần Khương Tiểu Bạch đến bày trận. Nhưng nhiều một chút người máy làm xuống tay. Có một số việc cũng liền tương đối dễ dàng tiến hành. Giống như là một chút cần khắc họa trận Pháp phù văn. Cũng không cần hắn tự mình đến Dùng người máy là được Cái này không thể nghi ngờ cũng là tăng nhanh hắn bày trận tốc độ Bởi vậy cái này còn lại ba tòa tháp kiến thiết tốc độ muốn so trước đó mau hơn rất nhiều Lại nói tại mấy ngày sau Tại nhất tới gần thần Phạm Chi Địa 11 khu Lúc này An Đằng chính thông quan tiến vào 11 khu An Đằng là họ An Tên Đằng Cũng không phải là 11 khu dòng họ. Bất quá. Hiện tại 11 khu cũng sớm đã hỗn hợp mặt khác địa khu người. Trước kia 11 khu nhân dân. Cũng có di chuyển đến mặt khác khu. Mặc dù bây giờ nơi này nguyên 11 khu nhân dân số lượng hơn phân nửa. Nhưng đã không phải là như vậy thuần túy. Tăng thêm một đời mới người trẻ tuổi. Đều là học tập hoa hạ văn hóa. mười một khâu nguyên bản hiện đại chữ mặc dù có giữ lại nhưng rất ít người dùng tất cả mọi người là dùng hoa hạ chữ còn có nói chính là hoa hạ tiêu chuẩn dùng từ hoa hạ vốn chính là một cái tiếng địa phương đông đảo quốc gia tiếng chuẩn là rất có cần thiết không phải vậy liền không cách nào bình thường giao lưu tại dĩ vãng có ít người luôn luôn cảm thấy mình phương ngôn rất ngưu làm sao cũng không cùng người nói tiếng chuẩn đó là một loại rất không có lễ phép hành vi ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết tiếng địa phương sao hoa hạ tiếng địa phương nhiều như vậy người ta chẳng lẽ liền không có bởi vậy nói tiếng chuẩn là một loại lễ phép coi như ngươi tiếng địa phương loại ngôn ngữ rất nhiều người rất đáng được kiêu ngạo đó cũng là một chuyện khác đương nhiên Hiện tại loại phiền não này cơ bản không có. Trước đó nhân khẩu giảm mạnh. Nhân khẩu cách cuộc bị đánh loạn. Cũng sớm đã lớn hốn tạp hợp. Không cần tiếng chuẩn mà nói. Khả năng vài phút đi ra mấy chục loại tiếng địa phương nói một lượt. Chàng diện kia thật sự là quá loạn. Trở lại chuyện chính. An đằng đi vào người một khu đằng sau. Liền hướng người nghe ngóng một chỗ. Sau đó liền vội vàng chạy tới. đồng thời hắn còn một bên nhìn xem Khương tiểu bạch phát sóng trực tiếp trong lòng nói thầm đại vương để cho ta tới 11 khu làm cái gì Chẳng lẽ là muốn để cho ta đi cho hắn mua mấy bàn không suất bản nữa đĩa cơm cơ? Dơ sao hoặc là không suất bản nữa thư tịch cũng hoặc là không suất bản nữa bạn gái ha <cười> ha khả năng đều muốn đi Đúng vậy không sai, Cái này an đằng chính là thương tiểu bạc cái kia trong một ngàn người một cái. Bất quá. An đằng nhưng lại không biết chính mình là một ngàn người một trong. Hắn biết trực tiếp là may mắn. Cũng biết có một bộ phận người. Nhưng lại không biết số lượng. Đồng thời cũng không biết những người này có phải hay không cũng giống như mình. Cần phải đi địa phương nào. Nói không chừng người ta ban thưởng là trực tiếp phát. Mặc kệ. Dù sao hắn là dựa theo đại vương địa chỉ tiến về một chỗ Đó là một cái tên là A Sở chế tạo nhà máy địa phương A Sửu Hẳn là A Sửu nữ thần đi quả nhiên A Sửu nữ thần mới là đại vương yêu nhất Tương lai vương hậu nhất định là nàng Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 504 dưới mặt đất kiến trúc A Sở chế tạo nhà máy một cái nhìn rất là điệu thấp nhà máy. Trước cửa chính là một khối bạch một chữ màu đen trường một bài. Không có chữ vàng. Không có đèn nê ông cái gì. Đại môn cũng là phổ thông tự động co dối cửa. Mà nhà máy cách đại môn rất gần. Cũng không có cái gì lớn sân nhỏ quảng trường. Cảm giác giống như là một cái xưởng nhỏ. Khả năng này là bởi vì 11 khu địa phương không lớn. Địa phương có chút chen chút. Cho nên không cần thiết đồ vật đều không tồn tại. Xanh hóa có thể trực tiếp xanh hóa tại trên nóc nhà. Không cần tận lực chảy ra xanh hóa khu vực. Cũng bởi vậy cái công xưởng này nóc nhà đó là một rừng cây nhỏ. Xin hỏi có người. An đằng còn không có nói ra lời. Liền phát hiện trước mặt co dối đại môn tự động mở ra cái này khiến hắn không khỏi có chút kỳ quái Đây là cách này nhà máy có thể tùy ý để cho người ta ra vào đâu Hay là nói Đây là đã biết hắn muốn tới Để cho nàng đi vào đâu nếu như là người trước còn dễ nói Không ít nhà máy đối với khách tới thăm cũng không làm sao hạn chế Có thể tiến vào khu xưởng. Nhưng có chút nhà máy liền không cách nào tiến vào Cách đó không xa cái kia nhà máy chính là đại môn đóng chặt Lúc này mới xem như chân chính đại môn Nếu như nói là người sau mà nói Vậy liền tương đối cao cấp Điều này nói rõ tư liệu của mình đã truyền đến nơi này Nơi này thông qua phân biệt Để cho mình tiến đến Đáp án này rất nhanh là hắn biết Bởi vì tại hắn đằng sau Vừa vặn có người ở phía sau Muốn tiến đến Lúc này Bên cạnh đột nhiên bắn ra hai cái cử đạn Lăn trên mặt đất mấy lần Sau đó cử đạn bắt đầu biến hình Dối ra bốn cái nho nhỏ máy móc chân Đứng thẳng lên Sau đó xuất hiện hai cái cánh tay máy Cánh tay máy bên trên còn nắm giữ vũ khí Cuối cùng Chính là đầu của nó Phía trên chủ yếu là quay phim thiết bị cùng phát ra tiếng khí Kỳ thật cũng có thể tổng thể tại trong trứng Xuất hiện đầu cũng vẻn vẹn vì bên ngoài tốt nhất nhìn một chút Hài hòa một chút Người kia lập tức liền quay người chạy trốn Mà cái kia hai cái trứng liền lại lăn trở về Đại môn khôi phục bình tĩnh Quả nhiên không hổ là đại vương nhà máy Công nghệ cao như vậy an đằng cảm thán nói Sau đó đi hướng cái kia nhà máy Lúc này Nhà máy cửa ra vào gác cổng hệ thống đối với hắn tiến hành quét hình Tiếp theo Cửa được mở ra Đó là một tiểu môn Từ cửa nhỏ chỗ là không nhìn thấy bất kỳ vật gì Thậm chí đại môn bị mở ra Cũng giống như vậy sẽ không bị nhìn thấy bên trong Bởi vì trong cửa có một đảo ngăn cản tầm mắt bình phong bức tường An đằng tại đi vào thời điểm Cũng là sườn sốt một chút Cái này có cần phải sao bất quá là một cái sườn nhỏ mà thôi Cần làm chuyện như vậy che giấu tai mắt người sao lại nói. Người ta sẽ chú ý nơi này sao mà rất nhanh. Hắn liền minh bạch ý nghĩ này của mình là cỡ nào sai lầm. Tại quẹo vào đi đằng sau. Khi nhìn đến bình phong tường đằng sau đồ vật đằng sau. Hắn ngây dại đây quả thật là xưởng nhỏ sao đây cũng quá công nghệ cao một chút. Tất cả đều là hiện đại hóa chỉnh tê thiết bị. Đồng thời còn có từng cái người máy. toàn bộ xưởng bên trong đều không có nhìn thấy những người khác công nghệ cao như vậy xưởng tuyệt đối không phải xưởng nhỏ có thể có mặc dù nói hiện tại công nghệ cao cũng đã rất phổ biến nhưng cũng xa xa còn chưa đạt tới trình độ này a a đầu mũi tên này là có ý gì lúc này an đằng đột nhiên phát hiện dưới chân mình tựa hồ có đầu mũi tên lấp lóe hắn ở lại một hồi Nhưng rất nhanh liền minh bạch. Đây cũng là cho mình chỉ thị. Đây là muốn để cho mình đi theo đầu mũi tên tiến về một nơi nào đó. Sẽ có hay không có bấy dập ha ha. Đều đã tới nơi này. Còn có cái gì tốt đề phòng. Nếu như muốn nếu đối phó mình. Cũng sớm đã đối phó. An đằng theo đầu mũi tên. Đi hướng một cái cửa. Đó là một cái cửa thang máy. Tại hắn tiến vào thang máy đằng sau. Trên thang máy liền bắt đầu hạ xuống. Không sai. Là hạ xuống. Hắn khẳng định là hạ xuống. Bởi vì hướng lên là không thể nào. Hướng lên nói. Vậy cũng chỉ có thể đến trên nóc nhà. Nếu như nói đến nóc phòng mà nói. Cái kia đã sớm hẳn là đến. Cái này thang máy mặc dù bình ổn Nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Hắn có thể khẳng định. Hiện tại đã dưới đất mấy chục mét địa phương. Đối với cách này. Hắn không cảm thấy kỳ quái. Phía trên xưởng đều có thể công nghệ cao như vậy. Lòng đất có chút đồ vật. Vậy dĩ nhiên cũng liền không khó đoán. Mà thang máy tiếp tục hạ xuống. Cách này chiều sâu. Đây là muốn làm cái gì đây? Mà nhìn trên thang máy còn hiện lên một chút số lượng. Tựa hồ là tầng lẩu. Điều này nói rõ cái này thang máy cũng không phải là nối thẳng một tầng, mà là nhiều tầng dưới mặt đất tầng. Đại quy mô như vậy dưới mặt đất kiến trúc, muốn phê duyệt a. Hiện tại dưới mặt đất kiến trúc cũng giống như vậy muốn phê. Lấy hiện tại kỹ thuật, dưới mặt đất là rất dễ dàng bị đào mở. Đồng thời, dưới mặt đất cũng rất phức tạp. Sợ vạn nhất đào được cái gì, cũng phải cần thăm dò cùng phê duyệt. An đằng không biết cái này có hay không phê duyệt Nhưng cái này dưới mặt đất kiến trúc tuyệt đối không tầm thường Bởi vì Khi hắn ra thang máy thời điểm Phát hiện trước mắt mình là một mảnh trống chảy So một cá thể dục quán đều muốn đánh ra gấp bội Đồng thời Độ cao cũng có mấy chục mét Không gian lớn như vậy không nói là thế nào móc ra Cũng không nói vách tường này là dùng làm bằng chất liệu gì Lại là bỏ ra bao nhiêu công trình Chính là cái này diện tích Tuyệt đối đã vượt qua khu sưởng phạm vi Dựa theo bình thường tình huống Đây là không cho phép Mỗi người đều chỉ cho phép đào chính mình phạm vi dưới mặt đất Thật sống như không phần một dạng Nhà của người bên trên Không có khả năng để cho người ta không gác ở phía trên An đằng không biết đây là bởi vì sưởng chế tạo nhà máy mặc dù thu xưởng là lớn như vậy nhưng phủ cận đều đã bị nhà máy mua lại chỉ là không có cải biến phía trên kết cấu dù sao cũng không cần huynh đệ ngươi cũng là được triệu hoán tới tiểu yêu sao an đằng còn không có từ trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại liền nghe đến bên cạnh có người tại nói chuyện cùng hắn lúc này hắn mới chú ý tới. Tại cái này trống trải lòng đất không gian. Lúc này còn có không ít người. Mà bên trong một cái hơi mập giới soái ca ngay tại nói chuyện cùng chính mình. À! ngươi cũng vậy sao an đằng đang nghe đối phương đằng sau. liền lập tức minh bạch. Những người này hẳn là cùng mình một dạng. Bị Khương Tiểu Bạch chọn chúng người. Hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Đồng thời cũng đều là tới nơi này. Đại vương để cho chúng ta tới nơi này làm gì chẳng lẽ là gạt chúng ta làm lao động tay chân. Muốn vì hắn làm công sao đại vương có phải hay không là đang lừa dối chúng ta à người kia cũng là cùng an đằng một dạng ý nghĩ. Kỳ thật. Người ở chỗ này đều là nghĩ như vậy. Có người thậm chí đều đã đi hỏi thăm Khương Tiểu Bạch. Nơi này là có lưới. Bọn hắn là có thể trực tiếp liên hệ Khương Tiểu Bạch. Cũng có thể nhìn thấy Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp Mà Khương Tiểu Bạch để cho bọn hắn hồi phục là Yên tâm đi Đại vương ta làm sao lại lừa các ngươi những tiểu yêu này Mặc dù bản đại vương hiện tại rất thiếu nhân thủ Nhưng cũng sẽ không làm lừa gạt sự tình Lại nói Bản đại vương chỉ cần đăng cao nhất hô Bao nhiêu người muốn đến cho bản đại vương làm việc Còn cần lừa các ngươi sao đúng vậy a Chính là cái này thuyết pháp. Đại vương hắn có cần phải lừa ngươi sao bất quá. Đại vương hắn để cho chúng ta tới đây lại là làm cái gì ạ Nơi này giống như cũng không giống là nhà máy xưởng. Bên trong cũng không có thiết bị. Liền mấy cây nhọn thiết tháp đứng ở ở giữa. Chờ chút. Thiết tháp. Cái này bố cục. Chẳng lẽ nói. Hẳn không phải là đi. Nếu như là mà nói. Đại vương.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 Vô số người nhìn xem Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp hình ảnh Nhìn xem cứ điểm kiến thiết một chút xíu hoàn thiện Nhìn xem Khương Tiểu Bạch một chút xíu bố trí xuống trận pháp Đột nhiên Màn hình đen À Vì cái gì phát sóng trực tiếp đột nhiên gián đoạn đúng vậy a Vì cái gì đen bình phong Ta còn tưởng rằng điện thoại di động của ta hỏng Nhìn thấy các vị đại lão mưa đạn Ta mới biết được Nguyên lai like ta còn chưa chết cơ đây là có chuyện gì. Đại vương chấm dứt phát sóng trực tiếp rồi không quá sống a. Những người khác phát sóng trực tiếp cũng gãy mất. Tựa như là khu vực kia hệ thống truyền tin xuất hiện vấn đề đi. Không sai. Chính là hệ thống truyền tin có vấn đề. Vừa mới ra thông cáo ta dựa vào. Thời điểm then chốt a. Đại vương đều nhanh phải hoàn thành sau cùng số 6 tháp chính là chính là. Vị nào ngưu bức đại thẩm, nhanh lên điều một cách giữ bị thông tin vệ tinh đi qua. Thu đến, đã tải thương lượng bên trong. tại mọi người nghị luận ẩm ý bên trong. Sự tình đã bị sửa sang lại. Nguyên lai là thương tiểu bạc chỗ khu vực thông tin xảy ra vấn đề. Có thể là thông tin vệ tinh vấn đề. Mà lúc này ở giữa mới đi qua mấy chục giây mà thôi. Nhiều người chính là cường đại. Lập tức liền có người đem sự tình điều tra rõ ràng Thậm chí đều đã có giải cứu phương án Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng biết cái này thông tin về tinh xuất hiện vấn đề Mà xuất hiện vấn đề nguyên nhân hắn cũng biết Không phải hư cái gì Mà là có người cố ý hành động Bởi vì có người muốn nói chuyện cùng chính mình Khương Lão Sư Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết xảy ra chuyện gì Đây là trên mặt ta đầu Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện lúc này Quan chỉ huy xuất ra một cái dương cái dương một loạt thao tác đằng sau liền xuất hiện một cái hư nghĩ đầu ảnh người Đây là quan chỉ huy người lãnh đạo trực tiếp Không cần nói chuyện Không có ý nghĩa Các ngươi muốn làm gì Ta đều biết Nhưng ta vẫn là câu nói kia Ta hy vọng chính là lam tinh người cường đại lên mà không phải một cách nào đó đoàn thể cường đại lên." Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra, "Chúng ta cường đại, Lam tinh người tự nhiên là cường đại. Chẳng lẽ không giống với sao câu nói này cũng không phải là quan chỉ huy, mà là vị kia người lãnh đạo trực tiếp. Ta xét nhất như ngươi loại này ra thích đại biểu người khác. Các ngươi mạnh là chuyện của các ngươi, cùng những người khác có quan hệ sao lại nói Ta cũng không có bất công không dạy các ngươi. Các ngươi cũng sống như vậy có thể học tập kiến thức của ta. Độc chiếm là không tốt. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Khương Lão Sư Hẳn là minh bạch. Tu luyện văn minh là một cách tàn khốc văn minh. Cần phải có nhược nhục cường thực tâm tính. Cái này thích hợp chúng ta. Chẳng lẽ ngươi để một cách bình dân đi làm chuyện như vậy không phải ta nhường. Mà là thiên hạ này nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều đi thích ứng Cũng cần thực lực cường đại Ngươi không nên nói nữa những đạo lý kia Ta cũng có thể nói ra một đống đến phản đối Cái này căn bản không có ý nghĩa gì Khương Tiểu Bạc nhàn nhạt nói ra Động tác trong tay yêu nguyên còn tại tiếp tục Vậy ta liền cùng ngươi nói điểm có ý nghĩa Ngươi đừng thật cho là mình có chút giá trị liền có thể dạng này tùy tâm sở dục hiện tại chỉ là bởi vì chúng ta còn có thể dễ dàng tha thứ ngươi nếu như đến không thể chịu đựng thời điểm ngươi biết hậu quả sẽ là cái gì sao cấp trên nhìn xem khương tiểu bạch ngữ khí trở nên hơi nặng quá đứng lên có nồng đậm cảnh cáo khương tiểu bạch nhún nhún vai thuận miệng trả lời hậu quả chính là các ngươi nhìn ta không vừa mắt thôi còn có thể thế nào Còn có Ngươi chỉ nói là cách này mà thôi Tại sao muốn đem tín hiệu gãy mất Làm như vậy có ý nghĩa gì Ngươi là không muốn ở trước mặt tất cả mọi người Lộ ra diện mục thật sự sao lúc này Hắn có chút khinh thường cười cười Rất là làm càn Không có một chút che giấu ý tứ Ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao cấp trên sắc mặt rất khó coi Khiêu chiến ngươi không hứng thú Nếu như ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta, ta dùng một đầu ngón tay đều có thể đâm chết ngươi. Khương Tiểu Bạch giơ lên đầu ngón út, vẻ mặt khinh thường. Lúc này, quan chỉ huy chỉ muốn muốn nói với Khương Tiểu Bạch một chữ. Tốt, nói quá tốt rồi. Ta ủng hộ ngươi bắt hắn cho đâm chết. Hỗn đàn này thực lực yếu như vậy. Vậy mà cũng leo đến lão tử trên đầu. Nói cái gì chiến lược của hắn đầu ấp so lão tử mạnh. Nhưng cái này có làm được cái gì? Hiện tại là tu luyện văn minh. Ai còn cùng ngươi giảng chiến lược? Tới một bàn tay đem ngươi trục chết liền kết. hỗn đàn, ngươi cũng dám xem thường ta, hiện tại ngươi sẽ trở thành. Trở thành địch nhân không phải liền là không hợp tác với các ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy đem ta chia làm địch nhân phù hợp, vậy liền cứ tới đi. Nếu như ngươi không sợ một đống người phản đối ngươi nói Đương nhiên Ngươi cũng có thể phái người tới giết ta Đáng tiếc người của ngươi vào không được ta cái này một mấu ba phần đất Nói cho cùng Ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta không vừa mắt mà thôi Ngươi căn bản sự tình gì đều không làm được Ngươi nói ngươi có tức hay không đâu Khương tiểu bạch mỉm cười Hỏi làm cho đối phương hộp máu ngữ Ngươi, ngươi cấp trên Ho Khan, tay bao trùm trái tim của mình bộ vị, tại nắm vuốt, một bộ thống khổ dáng vẻ. Ta cái gì a? Ngươi hẳn là uống thuốc đi. Không phải vậy bệnh tim phát sẽ không tốt. À, đã phát tác a. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm bác sĩ a. Ta hiểu rõ cái vương đại phu y thuật cao siêu, tuyệt đối có thể trị hết ngươi. Khương Tiểu Bạch một bộ quan tâm bộ dáng. Vương Đại Phu là ai lúc này? Đột nhiên có người nói chuyện. Bất quá không phải người thủ trưởng kia. Mà là hiện tại chữa chỉ thông tin những bạn họp khác. Bọn hắn đang nghe Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau. Mặc dù có chút không hiểu thấu. Nhưng cũng muốn biết Khương Tiểu Bạch tôn sùng Vương Đại Phu là ai? Chính là khu thứ 8 đại nhạn lộ bên trên nhà yêu sủng Vương Đại Phu A. Khương Tiểu Bạch cười trả lời. Nhà yêu sủng đúng vậy a Vương Đại Phu là vùng kia tốt nhất bác sĩ thú y Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra Phốc, có người tựa hồ thổ huyết Sau đó một chàng thốt lên phía dưới Cái kia video trò chuyện bị quan bế Vừa mới chúng ta có phải hay không bỏ qua cái gì đúng vậy a Nhất định bỏ qua cái gì Đại Vương vài ngày không thấy Hướng ngươi thỉnh an đến rồi cái gì tốt mấy ngày không phải liền là vài phút sự tình một ngày không gặp như là ba năm vài phút không phải liền là mấy ngày không thấy sao a lời nói này thật tốt có đạo lý a u vinh quy quy mơ u vinh quy quy mơ lúc này khương tiểu bạch hai tay giơ lên phảng phất có sự tình tuyên bố để mọi người im lặng một chút sáng vẻ à. Đại vương nhấp tay làm gì nhấp tay ý tứ chính là để tất cả mọi người ngậm miệng tất cả câm miệng. Các ngươi còn nói ngươi không phải một dạng hoa. Lão tử nói là các ngươi. Được rồi. Lão tử không nói rông dài các bạn học. Các ngươi tới trước cấm ngôn khu đợi một hồi đi. Màn hình đã thanh tính. Các bạn học. Ta hiện tại tuyên bố. Cứ điểm này đã hoàn thành. Mà bây giờ... Mọi người liền muốn chứng kiến lịch sử thời khắc. Các ngươi về sau ra ngoài thổi ngưu bức thời điểm. Hoàn toàn có thể cầm chuyện này đến thổi tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa Khương Tiểu Bạch vung tay hét lớn một tiếng. Để cho người ta có một loại mười phần nhiệt huyết cảm giác. Mặc dù không biết cái này nhiệt huyết cụ thể là vì cái gì. Dù sao Đại Vương muốn nhiệt huyết. Chúng ta liền nhiệt huyết đi. Giống đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Conveter Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 506 Cái gì cũng không thể làm minh kính tháp đột nhiên phát ra quang mang Hào quang ngút trời mà lên Trên không trung lại phân tán ra đến Chia sáu đạo quang mang chiếu xuống bên cạnh mặt khác tiểu tháp phía trên, tạo thành ánh sáng kết nối, trang diện mười phần kỳ huyến mỹ lệ. Sau đó có người đem video này thả chậm quan sát, phát hiện minh kính tháp quang mang từ tầng thứ nhất bắt đầu sáng lên, từng tầng từng tầng cổng vào, mà cái này thả chậm màn ảnh cũng mười phần lộng lẫy, chỉ từ lòng đất dâng lên, trên không trung phân tán, khởi nguyên chỉ có một cái Điều này cũng làm cho người minh bạch. Khương tiểu bạch minh kính tháp là trọng yếu nhất địa phương. Bất quá cái này tựa hồ cũng là một cái rõ ràng sự tình. Lúc đầu cái này minh kính tháp ngay tại vị trí trung tâm. Đương nhiên là trọng yếu nhất. Muốn chuyện gì phát sinh? Ta thế nào cảm giác phải có đại sự phát sinh cái này tuyệt biết có đại sự phát sinh lão bà. Nhanh lên đi ra. Nhìn thượng đế đậu phồng hạt dưa mẹ nuôi già. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp. An đằng phát một chút ngốc. Mà hắn phát hiện càng thêm kinh ngạc sự tình ở phía sau. Trước mặt hắn bảy tòa Tiểu Tháp cũng bắt đầu phát ra điện quang. Đó là năng lượng mạo xưng chú cảm giác. Mà trên mặt đất. Từng đạo tia sáng sáng lên. Những này tia sáng rất phổ thông. Chính là nguồn phát sáng tạo thành. Nhưng vấn đề là. những này tia sáng tạo thành ký hiệu lại không phổ thông cái kia xem xét chính là phù văn tất cả mọi người xin chú ý xin mời tại trong vòng một phút đứng ở chính giữa trong vòng luẩn quẩn lúc này một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên đây là a sửa thanh âm đây cũng là cách này chế tạo nhà máy hệ thống trí năng thanh âm mà thanh âm này cũng chính là đang lặp lại câu nói này cũng không có nói thêm cái gì giải thích muốn làm gì không biết nhưng đại vương bên kia có dạng này động tính mà ở trong đó lại là dạng này ta đoán đây là truyền tống trận truyền tống trận em gái ngươi a ngươi nhị thứ nguyên đã thấy nhiều đi hiện tại thời đại so nhị thứ nguyên càng nhị thứ nguyên mặc kệ đại vương gọi chúng ta làm như vậy chúng ta cứ như vậy làm ta tin tưởng đại vương u vinh quy Quy. Ta cũng tin tưởng Khương Lão Sư tuyệt đại bộ phận người đều tiến nhập vòng tròn Bởi vì bọn họ vận mệnh đều bị Khương Tiểu Bạch sửa qua Bọn hắn tin tưởng Khương Tiểu Bạch sẽ cho bọn hắn mang đến tốt hơn vận mệnh Bất quá Yêu nguyên vẫn là có một phần nhỏ người không có đi vào Dù sao Đối với không biết sự tình Có ít người hay là tồn tại lo nghĩ Mà cái này lo nghĩ gì thật cũng là đối với Khương Tiểu Bạch lo nghĩ. Loại nghi ngờ này có ít người sẽ rất mau đánh tiêu. Có ít người liền không có nhanh như vậy. Bởi vậy, cũng là sẽ có người đi qua ở giữa vòng. Đồng thời, cũng có người tại một phút đồng hồ sau muốn qua thời điểm. Sự tình cũng đã không còn kịp rồi. Sau một phút, bảy tỏa tháp bổ sung năng lượng hoàn tất. lẫn nhau ở giữa hợp thành một mảnh lưới điện Cách này cùng khương tiểu bạch tựa hồ hình ảnh có chút không giống với nhưng phong cách tựa như là một dạng để cho người ta trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là có ý tứ gì mà tại lưới điện hình thành đằng sau mặt đất phù văn tia sáng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt cũng toát ra thật thật điện quang cái kia rõ ràng thiểm điện quang mang để cho người ta minh bạch cái này muốn chạm tới cái này phù văn tia sáng lời nói Khẳng định sẽ bị điện giật chết Đương nhiên Lúc này cũng không có người sẽ chạm đến Bởi vì lúc này Muốn đi vào cái này phù văn tia sáng phạm vi là chuyện không thể nào những cái kia muốn đi vào người Căn bản vào không được Mà tiến vào người Lại không có tới kịp tiến vào vòng tròn Vào thời khắc ấy cũng bị bắn bay đi ra bên ngoài Ý tứ này chính là nói cho bọn hắn Thời gian đã tới đã không kịp Hối hận Ở thời điểm này Xuất hiện tại những này không có tiến vào trong lòng người Mà bọn hắn lúc này còn không biết Cái này hối hận vèn vèn bắt đầu Chờ chút Bọn hắn sẽ càng thêm hối hận Lưới điện bên trên điện giật hiệu quả là càng ngày càng mãnh liệt Cái này bảy tóa tháp bên trên năng lượng cũng là càng ngày càng cao Lúc này Lấy A Sửu chế tạo nhà máy làm trung tâm. Phương viên mười cây số diện tích đều đột nhiên mất điện. Mà phạm vi bên ngoài. Cũng là điện áp bất ổn. Tình huống này cũng làm cho người đánh nổ lưới điện công ty điện thoại. Bọn hắn cũng vô pháp tra ra là cái gì nguyên do đến. Lão đại bọn họ là 11 khu trung niên đại thúc. Lúc này đều muốn mổ bụng tự sát. À! Là tự nhận lỗi từ chức. Những này không có tiến vào trung tâm người. Nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh. Đang mong đợi kết quả. Đột nhiên trước mắt điện quang đại thịnh Chói mắt quang mang từ giữa đó phát ra. Đâm vào bọn hắn mắt mở không ra tới. Chuyện gì xảy ra bọn hắn vô ý thức lấy tay ngay trước quang mang. Muốn thông qua khe hở nhìn thấy tình huống. Nhưng trước mắt là một mảnh mờ mịt. Bất quá tình huống này rất nhanh chuyển biến. Bởi vì cái kia cường quang biến mất. Chờ ánh mắt của bọn hắn hơi khôi phục một lúc thời điểm. Bọn hắn phát hiện. Nguyên bản đứng ở chính giữa người đã biến mất bọn hắn đi nơi nào đáp án này. Bọn hắn rất nhanh liền biết. Bởi vì oanh khương tiểu bạch bên này hình ảnh đột nhiên xuất hiện biến hóa. Quang mang ở trong bầu trời nổ tung. Sau đó biến thành hạt tản ra. Biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh mười phần lộng lẫy. Để cho người ta không khỏi bị hấp dẫn Nếu như nói không phải có một chuyện khác phát sinh Tất cả mọi người sẽ nhìn màn này đến kết thúc Moa, Mọi người mau nhìn Minh kính tháp phía dưới Giống như xuất hiện không ít bóng người không phải bóng người Căn bản chính là người có được hay không chuyện gì xảy ra Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy Chẳng lẽ nói Vừa mới cái kia Là triệu hoán trần pháp Đại vương đang triệu hoán hình người triệu hoán thú rất có thể À Người kia ta biết a, Hắn không phải sát vách lão vương cái kia là huyên đệ của ta trương mặt Dỗ, Hắn không phải nói đi du lịch Làm sao lại đi nơi nào rất nhanh Mọi người liền phát hiện minh kính tháp phía dưới Xuất hiện không ít người Mà những người này cũng bị người cho nhận ra Cũng không phải gì đó triệu hoán thú. Cũng không phải đến từ thế giới khác người. Đều là lam tinh người. Là nguyên bản sinh hoạt ở bên người mọi người người. Mà bây giờ nhìn những người này mê võng biểu lộ. Rất rõ ràng. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì trở về nơi này. Nói cách khác. Chuyện này cần Khương Tiểu Bạch cho bọn hắn một đáp án. Bất quá ở thời điểm này. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được một chút. Đừng bảo là nhìn thấy những người này biến mất người. Không nhìn thấy người cũng đã đoán được. Khương Tiểu Bạch vừa mới cái kia hoa lệ thao tác. Đó là tại mở ra cổng truyền tống A. Nguyên lai. Like. Cái này minh kính thất tháp là một cái truyền tống trận pháp. Là có thể đem mọi người trực tiếp truyền tống tới đây trận pháp. Cái này không phải liền là nói. Ngoại trừ thuyền kia hạm bên ngoài. Còn có một cái tiến về thần phạt chi địa đường. Đây chính là một tin tức quan trọng a, Mà tin tức này rất có thể sẽ xung chuyển quân đội một chút địa vị. Đồng thời cũng làm cho Khương Tiểu Bạch địa vị thẳng tắp lên cao. Trước đó Khương Tiểu Bạch là nổi tiếng lão sư. Bây giờ thì khác. Hiện tại hắn nắm trong tay một đầu tiến về thần phạt chi địa con đường. Mặc dù nói không rõ hắn hiện tại là cái gì. Nhưng thân phận đã trở nên phức tạp. Đoán chừng các phe nhân vật đều không chỉ là muốn lôi kéo. Còn có thể sẽ đem hắn liệt vào địch nhân. Bởi vì hắn đã uy hiếp được một ít chuyện. Đối với cái này. Khương Tiểu Bạch sẽ không để ý. Vẫn là câu nói kia. Bọn hắn ngoại trừ nhìn chính mình khó chịu bên ngoài. Có thể làm cái gì đâu đáp án chính là. Cái gì cũng không thể làm đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Conveter. Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 507 đạo đức mẫu mực 907 người. Còn có 93 người không có đến. Trong đó 41 người đuổi không đến. Còn lại chính là tại hiện trường do dự. Bất quá còn tốt. Cái này đã vượt ra khỏi ta đánh giá. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Khương Tiểu Bạch phát ra một ngàn người mời. Khẳng định cũng nghĩ qua trong những người này. Có một ít người sẽ tới không được. Đây cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu như ngay cả cái này đều không giải quyết được mà nói. Vậy ngươi tới đây liền rất nguy hiểm. Mà thứ yếu. Đó chính là tín ngưỡng. Ngươi vậy mà không tin ca Cái kia ca còn mang ngươi chơi cái gì à? Đại vương, ngươi đang nói cái gì 907-100 biểu thì không hiểu. Đại vương, chúng ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi bản nhân đi lễ bái lễ thứ hai nói ra. Này này, ngươi cách này gọi lễ bái. Dùng ngón tay đầu thứ ba nhìn một chút thứ hai. Cũng chỉ là dùng một tay kéo lấy cái tay còn lại. Mà đổi thành bên ngoài một tay ngay tại làm lễ bái động tác. ý tứ ý tứ là được rồi, thật chẳng lẽ quỳ xuống đến a? Thật sự có người thứ hai thuận miệng nói ra, mà lúc này đây, hắn nhìn thấy có một người vậy mà thật quỳ xuống, ta dựa vào, lão tử còn tưởng rằng các ngươi thật muốn lễ bái cái kia lễ bái thứ tư dần lên, đối với thứ hai phóng đi, hai người liền chuẩn bị muốn bắt đầu làm, bất quá bên cạnh người ngăn trở bọn hắn. Đem bọn hắn cho kéo ra. Các ngươi hiện tại đánh nhau. Để đại vương nhìn các ngươi hiểu gì à. Rất rõ ràng. Đại vương còn muốn giải thích chuyện này. Các ngươi làm như vậy. Là muốn đoạt đại vương phần diễn sao thứ năm đi ra nói chuyện. Đại vương xin mời nói cho chúng ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào thứ năm rất thức thời nói. Khương Tiểu Bạch cười cười. Nói ra. Kỳ thật tất cả mọi người đã đoán được. Chính là truyền tống mà thôi. Các ngươi vừa mới vị trí. Đó chính là truyền tống trận. Mà ta chỗ này. Chỉ là một cái tiếp thu điểm. Nói cách khác. Đây là đơn hướng. Các ngươi đã tới nơi này đằng sau. Muốn trở về mà nói. Vậy cũng chỉ có thể thông qua thuyền trở về. Khương Tiểu Bạch thành lập cách này truyền tống cứ điểm thời điểm. Không có ý định muốn truyền tống người trở về. Hắn đúng vậy cần còn muốn lấy trở về người Không phải vậy hắn tốn hao nhiều thời giờ như vậy Kinh lịch thành lập đây là để cho người ta đến du lịch ạ Rất hiển nhiên Hắn không có dạng này tâm Chúng ta trở về không được làm sao vậy Hối hận sao hiện tại hối hận đã tới đã không kịp Muốn trở về Các ngươi tối thiểu nhất muốn trước đem thực lực của mình tăng lên tới có thể đi trở về trình độ Bất quá Ta cũng không đề nghị các ngươi trở về. Phía trước. Mới là các ngươi muốn đi đường. Khương Tiểu Bạch lúc này chỉ vào một cái phương hướng. Đó là thần Phạt Chi địa chỗ sâu. Không sai. Chúng ta muốn đi hướng phía trước. Trở về làm gì a đúng đấy. Chúng ta đều là tử trạch. Trước đó còn muốn thêm cái mập. A Vì bạn học này. Ngươi còn không có thoát ly mập cái chữ này a Thật sự là kỳ quái. Ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Làm sao còn không có tu luyện sao không phải a? Ta tu luyện. Nhưng ta vô luận như thế nào tu luyện? Người hay là một dạng không có đổi gầy thần kỳ như vậy lúc này? Khương Tiểu Bạch nghe được cái này đàm luận. Nói ra. Có ít người thể chất đặc thù. Tu luyện sẽ không cải biến thân hình của hắn. Nhưng cái này không trở ngại hắn tu luyện. Đồng thời chỉ cần tu luyện đằng sau. Thân thể của hắn coi như nhìn béo. Cũng giống vậy là mười phần khỏe mạnh. Còn có. Có đôi khi. Người như vậy còn sẽ có chỗ tốt. Chỗ tốt gì cái kia mập mạc lại hỏi. Lúc đầu hắn còn có chút tự ti. Hiện tại phát hiện chính mình cái này thân thể lại còn có chỗ tốt. Chẳng khác gì là so người khác nhiều một loại kỹ năng bị động a. Đương nhiên là da của ngươi dày đánh nhau sẽ dễ chịu một điểm. Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói: "Phát <cười> ha." Đám người cười nghiêng ngửa, mặc dù biết Khương Tiểu Bạch đây là nói đùa, làm sao có thể chỉ có người khác có chỗ tốt, gia dày khẳng định cũng là có chỗ tốt, tối thiểu nhất chịu đánh. Sử dụng một chút trọng lượng cấp kỹ năng sẽ rõ lộ ra chiếm ưu thế. Các ngươi hiện tại cũng tiến minh kính tháp, các ngươi sẽ phân đến gian phòng, tiếp xuống các ngươi cần làm cái gì? Cần thiết phải chú ý cái gì Đều sẽ phát đến các ngươi gian phòng thiết bị bên trong đi Hiện tại các ngươi không có thời gian có thể lãng phí Muốn bao nhiêu học tập Dùng nhiều công Mới có thể tiến về phía trước Khương Tiểu Bạch nói ra Để người tới đều tiến Minh chính Tháp bên trong Minh Kính Tháp đừng bảo là cái này 907 người Liền xem như lại đến gấp 10 lần người Cũng là nhẹ nhóm dung nạp xuống tới. Đương nhiên. Minh kính tháp nhà ở là ký túc xá. Đơn nhân túc xá. Mặc dù nói hai người sẽ tốt hơn. Nhưng vấn đề là nơi này dung nạp đều là người tu luyện. Người tu luyện tốt nhất là có một không gian riêng biệt. Dù là quan hệ cho dù tốt cũng giống như vậy. Cũng phải có một cái có thể giúp lòng tu luyện không thể bị quấy dày hoàn cảnh. Ký túc xá là rất nhỏ. rất là chặt chẽ nhưng cũng rất đầy đủ không gian tỷ lệ lợi dụng rất cao đồng thời nếu như mở ra mô phỏng tràng cảnh mà nói có thể đem ký túc xá chuyển biến thành bất luận cái gì hoàn cảnh không sai chính là như vậy công nghệ cao chỉ cần ngươi muốn tại bãi biển tại núi cao đang nháo thì các loại cũng có thể thực hiện Muốn người có thể à, dạng gì đều có thể có, nam nhân, nữ nhân, đẹp xấu, mặc quần áo cùng. Ách, chức năng này hay là chính các ngươi từ từ thử, không làm nói rõ. Đại vương, đại vương, ngươi chuẩn bị lúc nào đem chúng ta truyền tống đi qua. Chúng ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, đại vương muốn trâu ngựa làm cái gì? Đại vương, ta là nữ, ta có thể chăn ấm thôi đi. Có A Sửu nữ thần tại. Ngươi tốt ý tứ nói lời này trước mặt. Đừng cứ mãi lệch ra lâu. Ta đã nhịn ngươi rất nhiều lần. Còn như vậy mà nói. Lão tử liền đi tìm ngươi bê. Cả. Tới thì tới. Mặc dù có chút mưa đạn là sai lệch lâu. Nhưng phần lớn mưa đạn là rất nhất trí. Bọn hắn đều tại hỏi thăm Khương Tiểu Bạch lúc nào có thể lần nữa truyền tống. Đồng thời. Truyền tống địa điểm ở nơi nào. Chính mình có thể hay không tiếp nhận truyền tống. Nơi này không chỉ có riêng là Khương Tiểu Bạc những cái kia tuần sơn tiểu yêu. Còn có không ít từng cái thế lực người. Bao quát người quân đội. Lần này. Người quân đội khổ nhất bức. Vốn là cùng Khương Tiểu Bạc quan hệ rất không tệ. Cũng không biết cái kia ngu xuẩn cấp trên có vấn đề gì. Nhất định phải đem Khương Tiểu Bạc cho trêu đến như vậy không vui. Hiện tại. Người ta khẳng định không phải rất nguyện ý để ý chính mình Không sai Quân đội bên trong khẳng định có rất nhiều phe phái Ý kiến của bọn hắn không có khả năng đều là nhất trí Mặc dù trước đó người thủ trưởng kia địa vị rất cao Nhưng hắn không thể đại biểu tất cả mọi người Đồng thời cũng không thể bởi vì hắn đã cảm thấy toàn bộ quân đội đều có ý tứ này Thế là Quan chỉ huy rất đáng thương Lại lấy được mệnh lệnh Để hắn tới cùng Khương Tiểu Bạch Thương Lượng. Tận lực hạ thấp tư thái. Ta nói qua. Lý tưởng của ta là mang mọi người đi hướng phú cường con đường. Cho nên. Các ngươi muốn tới. Cứ việc xin mời tốt. Còn có. Nếu như chính các ngươi có thực lực. Có thể dựa theo bản vẽ chính mình kiến thiết truyền tống trận. Bản vẽ là miễn phí. Không có cách. Ta chính là như thế không nhìn. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra, thật vĩ đại Đại Vương A, quả thực là nhân loại đạo đức mẫu mực đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 508 Đại Vương ta sai rồi Khương Lão Sư. Như lời ngươi nói thế nhưng là thật một bên quan chỉ huy hỏi Mà vấn đề này Cũng là tất cả mọi người muốn hỏi Không tin không quan trọng đó a Khương Tiểu Bạc nhúng nhún vai Hắn cũng không có giải thích cái này nghĩa vụ Người ta thích tới hay không Hắn nơi này chủ yếu là phụ trách tiếp thu Không thế nào tốn hao năng lượng Ngoại trừ lần thứ nhất khai thông thời điểm Cần năng lượng cường đại Về sau đều không cần Bởi vậy, hắn cũng không để ý người khác kiến thiết truyền tống trận sau đó truyền tới. Dù sao lại không cần hắn xuất tiền xuất lực. Nhưng cũng sẽ không xin người khác tới, dù sao đến lúc đó còn cần tiếp thu những người này. Cái gì cứ điểm lẫn vào những người khác không sao? Cứ điểm này chẳng qua là ca nhân sinh bên trong một cách tạm lưu chi địa. Đồng thời đều là muốn rời khỏi người. Không quan tâm cứ điểm này về sau sẽ như thế nào. Chỉ huy vọng cứ điểm này có thể cho Lam Tinh mang đến Tống Hiến cái kia muốn đi vào cứ điểm có điều kiện gì quan chỉ huy ở một bên hỏi. Không sai. Khương Tiểu Bạch là miễn phí cho người ta bản vẽ. Là có thể để bọn hắn thành lập truyền tống trận. Nhưng hắn có tiếp hay không thu những này truyền tống. Đó chính là một chuyện khác. Lấy Khương Tiểu Bạch dạng này vô tư người mà nói. Đó là đương nhiên là không có điều kiện. Lời này. Ngươi tin không à Tin tưởng à Vậy ngươi liền sai muốn đi vào cứ điểm Đương nhiên là cần ta đồng ý Nếu như ta không muốn cùng ý Các ngươi cũng có thể dùng chỗ tốt để đả động ta Yêu cầu của ta không phải rất cao Mỗi người một ngày muốn cống hiến không ít hơn trăm cân yêu thú thịt Còn có Mỗi ngày muốn một cây cỏ Thái huyền thảo Khương tiểu bạc khẽ mỉm cười nói một gốc thái huyền thảo ngươi vừa mới không phải nói miễn phí sao vô tư đại vương đi nơi nào không sai a là miễn phí a nhưng ta miễn phí là tiếp thu các ngươi truyền tống hậu kỳ sống chết của các ngươi ta cũng mặc kệ cho nên nói muốn tới nói xin mời nghĩ kỹ lại nói thực lực nhất định phải có thể đứng ở chỗ này đến ở chân còn có ta chỗ này nhân xấu có hạn Nếu như ta người cần ở, cái kia không có ý tứ, những người khác liền bị đuổi đi ra. Cho nên, các ngươi nhất định càng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Khương Tiểu Bạch nhún nhún vai, sau đó phất phất tay chuẩn bị đi tu luyện, mấy ngày này hắn nhưng là đều tại bày trận. Bất quá nói đến, mặc dù bày trận mười phần tiêu hao chân nguyên, nhưng cũng để hắn một mực ở vào tiêu hao cùng bổ sung trạng thái. Điều này cũng làm cho hắn chân nguyên bị luyện hóa rất là tinh thuần. Chân nguyên mật độ lại đề cao rất nhiều. Ngẫu nhiên tiêu hao như thế muốn so thuần túy tu luyện tốt. Nhưng không thể vẫn luôn là như vậy. Vô luận làm chuyện gì. Đều muốn khi nắm khi buông. Ý của ngươi là nói. Ngươi chỉ phụ trách truyền tống. Không chịu trách nhiệm tiếp đãi quan chỉ huy suy nghĩ một chút. Minh Bạch Khương tiểu bạch ý tứ. mà hắn cũng là rất thông tục dễ hiểu không sai ta không chịu trách nhiệm tiếp đãi bất quá các ngươi có thể tự hành thành lập cứ điểm kỳ thật ta đã giúp các ngươi thiết kế tốt a các ngươi cứ điểm đổi một chút sau đó nhập vào ta chỗ này cứ điểm là được trận pháp là độc lập các ngươi đoán chừng không có thấy rõ ràng ta bên này sáu cái tháp đối ứng Đều đối ứng một cái khu vực nhỏ. Đây là có thể chia cắt cho những người khác. Khương Tiểu Bạch nói ra. Thật sao điều kiện là cái gì quan chỉ huy có chút hưng phấn mà hỏi. Hắn lúc này cũng không tin Khương Tiểu Bạch sẽ như vậy đơn giản cho bọn hắn một cái cứ điểm. Mà hắn đối với mình cứ điểm bị quy hoạch đến Khương Tiểu Bạch bản vẽ bên trong chuyện này. Hắn cũng là canh cánh trong lòng. Mà hắn cũng làm tốt bị Khương Tiểu Bạch chiếm đoạt chuẩn bị. Tại bị Khương Tiểu Bạch từ trong trận Pháp công kích qua đi. Hắn đã tin tưởng điểm này. Khương Tiểu Bạch là hoàn toàn có năng lực làm được. Chính là phương thức có chút vô sỉ. Cái này phản phất thật giống như đang chơi chiến lược trò chơi. Ngươi không dùng binh đi đánh đối phương. Mà là dùng tháp phòng ngự quả thực là xây đến người khác trong căn cứ. Khiến cho đối phương không thể nào phòng ngự. Điều kiện A. Kỳ thật không quan trọng. chỉ cần mọi người có thể hòa bình ở chung là được. Trọng yếu nhất chính là vui vẻ a." Khương Tiểu Bạch lộ ra ánh nắng rạng tươi cười, nếu như không phải hiểu hắn nói, khẳng định sẽ bị nụ cười này cho lừa gạt. "Ngươi hay là nói thẳng đi, đến cùng muốn cái gì quan chỉ huy có chút sợ nói ra." Hắn thà rằng Khương Tiểu Bạch nói thẳng ra muốn đồ vật, cũng không nguyện ý Khương Tiểu Bạch dạng này cất giấu lấy không nói. "Ngươi người này a." thật là ta đều nói không quan trọng đã ngươi nhất định phải mà nói vậy ta lại không muốn ngươi liền sẽ cảm thấy ta già mồm ta đã đem danh sách phát cho lão đại của các ngươi bọn hắn đồng ý ta liền sẽ đem kiến thiết bản vẽ cho các ngươi đến lúc đó chúng ta chỉ cần kết nối trận pháp là được rồi khương tiểu bạch một mặt bất đắc dĩ bộ dáng phảng phất điều kiện này là bị quan chỉ huy buộc muốn Đại vương thật sự là vô sỉ rõ ràng danh sách đều chuẩn bị xong còn nói không quan trọng. Chính là chính là quá vô sỉ, khinh bị hắn. Mưa đạn một mực không có yên tĩnh. Bọn hắn cũng thói quen đậu đen giao muốn Khương Tiểu Bạch. Vừa mới Khương Tiểu Bạch cùng quan chỉ huy lúc nói chuyện. Mưa đạn cũng có các loại thuyết pháp. Khương Tiểu Bạch cũng một mực không để ý đến. Chỉ là lúc này. Khương Tiểu Bạch tựa hồ mới phát hiện cái này mưa đạn dáng vẻ. Vừa mới nói xấu ta người. Đều muốn cấm ngôn một giờ. Chờ chút. Tiếp tục rút thăm. Đám tiếp theo người có thể trong vòng một tháng tới đây Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Cái gì tiếp tục rút thăm hay là cùng trước đó một dạng. Tại lên tiếng người bên trong rút ra sao vậy nếu như là như vậy nói. cái kia bị cấm nói người chẳng phải đã mất đi cơ hội này không cần a một đám người chuẩn bị kháng nghị nhưng kháng nghị là vô hiểu a phải nói im ứng bọn hắn đã bị cấm nói liền ngay cả tin nhắn cá nhân cũng bị cấm ngôn một giờ mà qua đi khương tiểu Bạch liền bắt đầu bắt đầu rút thăm đang đến gần hồi cuối thời điểm đại vương ta sai rồi a Vì cái gì có thể nói chuyện rồi lúc đầu bị cấm nói một số người Phát hiện chính mình có thể phát mưa đạn Nói cách khác có thể giúp thường Xem ra Khương Tiểu Bạc hay là cho bọn hắn một cái cơ hội Nhưng cơ hội này là cần người khác đi nắm chắc Tại phát hiện những người khác có thể giải cấm thời điểm Không ít người cũng bắt đầu lên tiếng Nhưng bọn hắn cũng không thể lên tiếng Yêu Nguyên bị cấm nói bên trong Cách này để người ta minh bạch Khương Tiểu Bạch giải cấm là có điều kiện Sau đó mọi người tại so sánh tất cả giải cấm người làm sự tình đằng sau Phát hiện Nguyên lai Khương Tiểu Bạch đúng vậy giải cấm điều kiện là phát 100 lần ta sai rồi Không thể phục chế gián Có thể dùng giọng nói thay thế Đang làm rõ ràng đằng sau Đám người đối với Khương Tiểu Bạch chỉ có thể nói hai chữ Không biết xấu hổ bất quá lúc kia. Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp đã đóng lại. Mà Khương Tiểu Bạch bản nhân cũng tại minh kính tháp dựng đỉnh tu luyện. Cách này minh kính tháp ngoại trừ khi trận pháp hạch tâm bên ngoài. Đối với Khương Tiểu Bạch tới nói trọng yếu nhất hay là điểm này. Lên cao hấp thu tinh thần chi lực. Tại giảng này lại cao. Phủ cận có hay không mặt khác tồn tại địa phương. Hấp thu tinh thần chi lực hiệu quả sẽ rất tốt. Mà thiên địa nguyên khí thâm hậu cùng cách này tinh thần chi lực không quan hệ Mà Khương Tiểu Bạch tinh thần quyết trọng yếu nhất chính là tinh thần chi lực Cũng không phải là thiên địa nguyên khí Thiên địa nguyên khí chỉ là phụ trợ Bởi vậy Hắn trong này tu luyện Không thể so với thần phạt chi địa chỗ sâu kém Đương nhiên Nếu như nói chỗ sâu có hoàn cảnh như vậy Đương nhiên là không thể tốt hơn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 Chuyện tống trận này lại không giống Khương Tiểu Bạc chuyện một lần kia. Từ cứ điểm ở giữa xuất hiện. Lần này là ở bên ngoài phân cứ điểm sáng lên. Cách này phân cứ điểm chính là quân đội khống chế cứ điểm. Hiện tại đã cùng Khương Tiểu Bạc cứ điểm kết nối. Mà truyền tống trận cũng là có thể trực tiếp đưa đến nơi này tới. Thời gian nửa tháng, quân đội có thể tại cú đại lục thành lập tốt cứ điểm. Lại có thể đem cứ điểm này dựa theo Khương Tiểu Bạch thiết kế xây dựng lại hoàn tất. Cách này cũng nói rõ quân đội cường đại năng lực. Mặc dù ở giữa cũng mượn Khương Tiểu Bạch kiến thiết quân đoàn. Không sai. Tại cứ điểm này, Khương Tiểu Bạch là cung cấp kiến thiết phục vụ. Bất quá cũng là có điều kiện. Nhưng so sánh tới nói, Khương Tiểu Bạch điều kiện đều là rất hợp lý. Là sẽ bị quân đội tiếp nhận. Đừng bảo là điều kiện này. Liền xem như lại hà khắc một chút. Đều sẽ bị đáp ứng. Đây chính là tranh đoạt từng giây sự tình. Muốn nói thương tiểu bạch hay là rất ái quốc đó a, Hắn đem mặt khác năm cách địa phương đều là cho trong nước đoàn thể. Cho dù là nước ngoài có không ít ra giá rất cao. Điểm này cũng đã nhận được Hoa Hà Cao Tầng khẳng định. Đương nhiên. Bọn hắn khẳng định không nhất định. Khương Tiểu Bạch là sẽ không để ý Hắn chỉ là không muốn lãng phí mà thôi Người nước ngoài trùng không giống với Không quá thích hợp hiện tại con đường tu luyện Bọn hắn cần đi là một cách khác đầu con đường tu luyện Hắn cũng biết một chút xíu con đường này phương pháp tu luyện Nhưng hắn không muốn dạy Đồng thời cũng không có hiện tại tốt Những này đoàn thể cũng mượn Khương Tiểu Bạch lực lượng Cũng đem phân cứ điểm kiến thiết tốt Nhưng bọn hắn còn không có chính thức truyền tống người tới. Trước mắt chỉ có quân đội mới có năng lực này. Mặt khác đoàn đội chuẩn bị muốn mượn dùng quân đội truyền tống trận đến tiến hành truyền tống. Không cần thiết chính mình kiến thiết lãng phí như thế. Cách này quân đội tựa hồ cũng là nghĩ như vậy. đã đã đạt, đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Bọn hắn cảm thấy. Thành lập đồng dạng mục đích truyền tống trận. Còn không bằng tại 11 cái khu bên trong. Kiến thiết truyền tống trận Có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp đạt đến từng cách khu Truyền tống trận này bản thiết kế Khương Tiểu Bạch cũng cho Đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi Coi như hắn không cho Không bao lâu Hoa hạ các chuyên gia hay là sẽ nghiên cứu ra được Mà muốn nói rõ một chút Truyền tống đến thần phạt Chi địa truyền tống trận Cũng là tại 11 khu Bởi vì khoảng cách dài ngắn ảnh hưởng truyền tống trận năng lượng tiêu hao. Mà cách này năng lượng tiêu hao là rất lớn. Tất cả mọi người không muốn uổng phí tiêu hao năng lượng lớn như vậy. Bọn hắn cũng nghĩ qua đem truyền tống trận xây dựng ở gần nhất cứ điểm. Cũng chính là thần phạt chi địa tít ngoài rìa cứ điểm. Nhưng cách này tựa hồ ý nghĩa không lớn. Qua bên kia có thể dùng thuyền hạm. Thuyền hạm chi phí rõ ràng muốn thấp rất nhiều. Đồng thời, đi khương tiểu bạch cứ điểm, có thể cho tốc độ tu luyện đề cao rất nhiều. Nơi này thiên địa nguyên khí muốn so ban sơ cứ điểm nồng hậu dày đặc mười mấy lần. Tu luyện hiệu quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Cách này nồng hậu dày đặc trình độ cũng không chỉ là bởi vì xâm nhập thần phạt chi địa nguyên nhân. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì khương tiểu bạc trần pháp có một chút điểm tù linh trận hiệu quả. Hiệu quả là rất rõ ràng. Có thể từ cái kia hơn 900 cái tuần sơn tiểu yêu trên thân liền có thể thấy được Tại trong nửa tháng Bọn hắn tiếp nhận các loại đặc huấn Hệ thống học tập các loại tri thức Đồng thời cũng trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc Lúc này Bọn hắn tu luyện trình độ cùng 15 ngày trước đó có bay vọt về chất Thực lực thật sống như cưới tên lửa một dạng Vụt vụt vụt lên cao Hiện tại không biết có bao nhiêu người hâm mộ bọn hắn bọn hắn thế nhưng là miễn phí tại cứ điểm này tu luyện những người khác muốn ở chỗ này đều muốn giao tài nguyên mà bọn hắn không chỉ có không cần giao còn có thể hưởng thụ miễn phí tài nguyên nhà ăn có thể cho bọn hắn vô hạn số lượng cung ứng đồ ăn đều là người máy chế tác nghe nói khương tiểu bạch còn chuẩn bị cho bọn hắn tốt hơn ban thường bất quá cần bọn hắn cố gắng Kiếm lấy điểm tích lũy đằng sau. Bọn hắn liền có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy ban thưởng. A sở ban bố một cách điểm tích lũy phương thức tính toán. Đồng thời cũng ban bố hối đoái ban thưởng giao diện. Bọn hắn những ngày tuần sơn tiểu yêu có thể dùng hơi thấp điểm tích lũy đổi lấy ban thưởng. Mà những người khác mà nói. Cũng là có thể kiếm lời điểm tích lũy. Nhưng bọn hắn điểm tích lũy là dựa theo giá gốc tới. Cho dù là dựa theo giá gốc. Khi nhìn đến những điểm tích lũy này ban thưởng vật phẩm giới thiệu đằng sau. Bọn hắn đều điên cuồng. Những vật phẩm này trên cơ bản đều là đan dược. Không nói những cái kia chưa từng gặp qua. Thấy qua những cái kia trên cơ bản đều sẽ gây nên tranh đoạt, Mà coi như giá tiền. Muốn so nơi này điểm tích lũy hối đoái quý ra không ít. Nói cách khác. Khương Tiểu Bạch điểm tích lũy chế độ là đối với mọi người có lợi. Chẳng những không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngược lại còn cho mọi người lợi ích thực tế. Đơn giản chính là nghiệp giới lương tâm A. Khương Tiểu Bạch thật là một người tốt A. Trước mắt điểm tích lũy trên cơ bản đều là lấy vật liệu đến trao đổi. Nơi này có không ít người đều có được những tài liệu này. Một mực không có sử dụng. Hiện tại dùng để đổi lấy đan dược đối bọn hắn tới nói. Đó là lại thích hợp bất quá. Bọn hắn cũng sẽ không để ý vật liệu này về sau có thể hay không tăng giá. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đề cao tự thân lực lượng. Trên lực lượng đi. Liền có thể thu hoạch được càng nhiều vật liệu. Đây mới là tốt tuần hoàn. Lại nói. Phía trên đều nói qua. Khương Tiểu Bạch cho ra vật liệu hối đoái tỷ lệ. Muốn so giá thị trường cũng cao hơn Vậy dĩ nhiên chỉ còn lại một câu Còn chờ cái gì à Mập mạc Chúng ta nhóm này người Thật có thể đi lịch luyện sao dựa theo tiêu chuẩn Chúng ta không phải còn tại luyện thể kỳ tại cứ điểm một cái cửa ra Một cách bảy người tiểu đội xuất hiện Bọn hắn có thể trong này tùy ý ra ngoài Nhưng muốn tiến đến mà nói Vậy liền cần thân phận nhiệm chứng bảy người này là thuộc về khương tiểu Bạch tuần sơn tiểu yêu Cách này chín trăm nhiều người người trên cơ bản đều chia bảy người chiến đấu tiểu tổ bởi vì đây là khương tiểu bạc cảm thấy thích hợp nhất hắn có một bộ gọi thất kinh trận chiến trận có thể cho bọn hắn luyện tập phối hợp nếu như đem bộ này chiến trận rèn luyện mà nói luyện thể hậu kỳ đều có thể mưu sát luyện khí trước trung kỳ Cùng luyện khí kỳ hậu kỳ có thể chiến cách tương xứng. Mà cùng siêu phàm sơ kỳ người tu luyện đều có lực đánh một trận. Hiện tại cách này thất tinh trận còn thuộc về giữ bí mật kỳ. Khương Tiểu Bạch mặc dù cũng dự định công khai. Nhưng cũng muốn để cho mình đám tiểu yêu thu hoạch được ưu thế, liền tạm thời để bọn hắn đều giữ bí mật. Nhưng đoán chừng bí mật này cũng là không giữ được. Cách này hơn 900 người biết đến sự tình. Người khác lại nhìn chầm chằm vào Khẳng định sẽ bị biết Bất quá Hiện tại giai đoạn này Bởi vì đám tiểu yêu đều tại cứ điểm trong trận pháp Xem như bị ngăn cách Người khác muốn biết cũng không có cơ hội Bất quá về sau liền nói không chừng Nếu như những người này thông minh một chút Liền sẽ biết nên giữ bí mật Nhưng nhiều người Sự tình gì cũng không tốt nói Những người này cũng không phải nhận qua huấn luyện Bị dụ hoạt một chút Khả năng ngay cả mình mẹ ruột là ai cũng không biết Phương Tiểu Bạch cũng biết điểm này Dù sao không quan trọng Hắn chỉ là phụ trách mang mọi người nhập môn Có thể đi hay không bên trên đỉnh phong Vậy liền nhìn người Là có người ngu dốt, Nhưng cũng sẽ có người thông minh Còn có Phía sau còn sẽ có Tiểu Yêu đến Hắn muốn lấy nơi này làm cơ sở địa đem tuần sơn tiểu yêu phát triển thành tuần sơn đại yêu. Bất quá! Hắn cũng chính là cung cấp một cách bình đài. Mà hắn kiến tạo nơi này cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì mình tu luyện. Cái gì trang bức không có là tốt a? Có một chút điểm. Liền một chút xíu đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 519 trận chi huy côn ve tơ. đa cứ điểm bên ngoài 30 sẵn chỗ. Mặc dù nơi này cùng minh kính cứ điểm rất gần. Cũng có thể nhìn thấy minh kính tháp. Nhưng nơi này lại tuyệt không an toàn. Nơi này có đông đảo yêu thú ẩm hiện. Mà những yêu thú này dựa theo lam tinh phép tính Vậy cũng là có cấp 9 trở lên Chỉ có cấp 9 trở lên người tu luyện mới có thể đối phó Bất quá Bởi vì nơi này ẩn hiện số lượng khả năng nhiều Càng là có 10 cấp ngẫu nhiên xuất hiện Bởi vậy Cấp 9 người tu luyện khẳng định không thể đơn độc tới đây Cho dù là 10 cấp người tu luyện Cũng không thể một mình trong này tùy ý đi lại Tất cả mọi người là tổ đội tiến về Đại đa số cũng đều là tại cứ điểm trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm hoạt động Cách cứ điểm xa rất có thể sẽ xuất hiện bổ cấp vấn đề Còn có chính là an toàn chữa thương chỗ vấn đề Có lẽ ngươi có thể chiến thắng một chút mạnh hơn chính mình Nhưng ngươi sẽ thủ thương Mà đồng thời ngươi bình thường có thể nhẹ nhóm cầm xuống yêu thú Đột nhiên bộc phát Để cho ngươi thủ thương Lúc này, lực chiến đấu của ngươi liền sẽ trên diện rộng yếu bớt. Bình thường những ngươi kia không để vào mắt nguy hiểm, đều sẽ để cho ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng chính là tại giá ngoài không có cứ điểm, không có bổ cấp nguy hiểm. Yêu thú sẽ không chở ngươi khôi phục mới cùng ngươi chiến đấu. Bình thường mạo hiểm giả chết đều là chết tại một chút xíu tổn thương, mà không phải lập tức để cho vết thương chí mạng. bởi vì mạo hiểm giả gặp được nguy hiểm là biết được tránh đi lúc này ở chỗ này có một đội ngũ đang theo dõi phía trước một con yêu thú hình thể to lớn mà trên thân bốc hỏa lợn rừng loại này bốc hỏa lợn rừng đều sẽ bị xưng là hỏa yêu chư vốn là da dày thịt béo lợn rừng tăng thêm hỏa thuộc tính ma pháp công kích, để rất nhiều người đều bị thua thiệt không nhỏ Đầu này hỏa yêu chư nhìn hẳn là có trên 10 cấp. Lửa uy lực hiện tại còn không phải rất lớn. Khả năng này là bởi vì nó mới vừa tiến vào có thể khống chế thiên địa nguyên khí cảnh giới. Cái này gọi yêu khí. Yêu thú chân khí. Có yêu khí lúc này, lại có một đội ngũ xuất hiện đồng thời phát hiện đầu này hỏa yêu chư. Các ngươi là. Những cái kia tuần sơn tiểu yêu thật sự là không biết trời cao đất rộng. liên thực lực của các ngươi Cũng dám tới đây phía sau tới đội ngũ nhìn một chút ban đầu đội ngũ Đầu tiên lộ ra ngoài là một loại kinh ngạc Kinh ngạc đội ngũ này thực lực là không phải quá yếu Thực lực như vậy Căn bản không nên trong này lịch luyện Về sau mới phản ứng được Có thể tới đây Lại là thực lực yếu nhược Hay là bây giờ có thể đi ra Cái kia tựa hồ cũng chỉ có Khương Tiểu Bạch cái kia hơn 900 tiểu yêu. Bọn hắn có lẽ sẽ đối với Khương Tiểu Bạch có chút tôn trọng. Nhưng đối với mấy cái này đám tiểu yêu, bọn hắn liền không thế nào để ở trong mắt. Lúc này, đám tiểu yêu muốn chứng minh chính mình. Vậy sẽ phải dựa vào thực lực. Tại cái này thần phạt chi địa. Thực lực vi tôn. Không sai. Thực lực không có thực lực Khương Tiểu Bạch. Bọn hắn đều không để vào mắt Huống chi những tiểu yêu này Đúng vậy Trong mắt bọn hắn Khương tiểu bạch thực lực chẳng ra sao cả Chẳng qua là tri thức số lượng phong phú mà thôi Làm lão sư là đáng giá tôn kính Nhưng làm người tu luyện Bọn hắn cũng sẽ không chịu phục Đây là chúng ta phát hiện trước Các ngươi sẽ không cướp quái của chúng ta à, Tiểu yêu trong đội ngũ một người đi ra nói chuyện nói Ngư khí không phải như vậy tự tin Nhưng cũng biểu đạt bọn hắn không muốn từ bỏ ý nguyện Cái gì đoạt quái của các ngươi về sau đội ngũ người cười Trong đội ngũ những người khác cũng giống như vậy bắt đầu cười Ha <cười> ha Các ngươi là đi ra khôi hải sao chúng ta đương nhiên sẽ không đoạt quái Cái này lại không phải trò chơi Cái đồ chơi này cũng không làm rơi đồ Mặc dù trên thân là có vật liệu Nhưng nơi này yêu thú còn nhiều Rất nhiều. Có cái gì tốt cướp. Trong đội ngũ một người khác nói ra. Mà hắn lời nói. Trọng yếu nhất chính là phía sau câu nói kia. Nơi này yêu thú rất nhiều. Còn không đáng đoạt quái. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn các ngươi. Nhìn xem ngươi là thế nào giết đầu này họ yêu chứ. Các ngươi cũng thật sự là không biết tốt xấu. Lúc đầu chúng ta là tới giúp các ngươi. Lấy các ngươi thực lực. không phải cách này họa yêu chư đối thủ lúc này trong đội ngũ duy nhất nữ tính nói ra không quá nhẫn tâm nhắc nhở lấy bày cách tiểu yêu tổ lan muội vẫn là như vậy thiện lương xem ở lan muội phân thượng các ngươi lui ra đi Cách này họa yêu chư chúng ta giúp ngươi giải quyết trước đó người nói chuyện lại đi ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng đồng thời rất rõ ràng tại cái kia lan muội trước mặt bày khúc Không được, cảm ơn các ngươi hảo ý, ta nghĩ chúng ta có thể giải quyết. Đám tiểu yêu tự tuyệt, mà bọn hắn tự tuyệt, để mấy người này sắc mặt lập tức khó coi. Cái kia Lan Muội cũng sống như vậy. Hừ, đã có người muốn chết, vậy liền để bọn hắn đi thôi, dù sao hơn 900 người, thiếu 7 người cũng đừng gấp. Đúng đấy. Không biết tốt xấu đội ngũ kia người chây cười, mà đám tiểu yêu tựa hồ không hề để tâm. Không phải là bởi vì bọn hắn muốn đánh mặt. Đồng thời cũng là bởi vì bọn hắn quen thuộc. Liên điểm ấy trình độ. Lão tử trước kia bị sát vách hàng xóm bác gái mắng đều muốn so cái này mạnh hơn nhiều lắm. Mặc kệ bọn hắn. Chúng ta bắt đầu bày trận. Thất tinh chiến trận đám tiểu yêu cũng không nhiều lời nói nhảm. Dựa theo trận hình tiến lên. Bước chân đồng bộ trình độ đã 10 phần cao. Đây là bọn hắn trong khoảng thời gian này huấn luyện kết quả. Đồng thời. Cũng là bọn hắn lẫn nhau đeo tai nghe. Có người chỉ huy duyên cớ. Tiểu bàn. Chào phúng. Mở ra giảm thương kỹ năng. Vũ em nai trụ Dơ. Bê. Sơ. Toàn lực chuyển vận chỉ huy đột nhiên hô. Ta dựa vào. Đây quả thật là trò chơi sao đứng ngoài quan sát mấy người ngẩn ngơ. nhìn về phía bảy tiểu yêu kết quả phát hiện đây chính là người ta nội bộ nói cũng không phải là thật giống trò chơi một dạng chiến mục pháp trần hình nhưng bọn hắn đích thật là có trận hình đồng thời tựa hồ thật sự có người kháng quái có người chuyển vận thất tinh trận mỗi người đều có không giống nhau vị trí có người phụ trách phòng ngự có người nhiễu loạn có người phụ trách công kích Còn có trợ giúp các loại. Đây chính là trận pháp. bay chiến trận không phải là vì phối hợp với nhau sao đạo lý này thì thật bên cạnh đội ngũ cũng hiểu. Bọn hắn cũng có chính mình trận hình. Cũng có chính mình phân công. Nhưng bọn hắn khẳng định chính mình trận hình cùng trước mắt cái này không cách nào so sánh được. Trước mắt chiến trận này không chỉ là phối hợp. Tựa hồ còn có lẫn nhau ở giữa có năng lượng kết nối. Cái này năng lượng kết nối có thể cho công kích cùng phòng ngự đều có thể tăng lên trên diện rộng. Vượt qua ban đầu trình độ. Nhìn chiến trận này đằng sau. Trong lòng bọn họ mới hiểu được. Đây mới gọi là chiến trận. Chính mình bất quá là phối hợp với nhau mà thôi. Minh bạch điểm này đằng sau. Bọn hắn tự nhiên muốn học. Mà bọn hắn phát hiện một việc. Bảy tiểu yêu trên thân có một loại phù văn. Mỗi người trên thân đều không giống nhau Phù văn này tại chỗ đứng thời điểm Sẽ hình thành một loại trận pháp Chính là loại trận pháp này phát huy ra kỳ diệu năng lực Phù văn này là mấu chốt Còn có làm sao chỗ đứng cùng làm sao hít phát phù văn lực lượng cũng là rất trọng yếu Không có những này mà nói Coi như bọn hắn học được động tác của bọn hắn Cũng đều là vô dụng Mà tại bọn hắn suy tư cách này thời điểm Phát hiện hỏa yêu chư đã bị bảy tiểu yêu cho chém giết, Cách này để bọn hắn càng thêm chấn kinh. Trước sau mới bao nhiêu thời gian. Mà thực lực của bọn hắn cũng kém xa tiếp tắp hỏa yêu chư. Vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy nhanh chóng chém giết hỏa yêu chư. Chiến trận này nhất định phải đạt được đánh giá điểm chín đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì. Toàn năng tu luyện trí tôn trương 51177 số lượng côn ve tơ. đa ghe dô hô hô nhỉ ngơi tại chỗ bảy tiểu yêu dựa theo phòng ngự trần hình làm tốt. Bắt đầu khôi phục. Cách này phòng ngự trần hình có thể cho bọn hắn nắm giữ một cách không kém phòng ngự phù văn. Có thể thấp cản một chút không thế nào mạnh công kích. Mà từ tình trạng của bọn họ nhìn lại bọn hắn tựa hồ có chút mệt mỏi. Xem ra. Bọn hắn nhanh như vậy giải quyết. Là bởi vì bọn hắn chiến trận để bọn hắn tạm thời vượt xa bình thường phát huy. Nhưng tình huống này không thể tiếp tục. Đồng thời sau đó cần khôi phục. Bên cạnh nhìn xem bảy tiểu yêu đội ngũ có chấm dứt luận. đúng vậy a còn tưởng rằng chiến trận này đến cỡ nào thần kỳ cũng chính là như vậy mà thôi đúng không một người trong đó khinh thường nói cũng tựa hồ muốn tìm được những người khác đồng ý chỉ là lúc này những người khác nhưng không có phù hòa hắn đồng thời còn cho tải phủ định thái độ không cái này rất thần kỳ chiến đấu không phải nhìn bình thường lực lượng có bao nhiêu mà là nhìn lực bộc phát Chiến đấu chính là như vậy sự tình trong nháy mắt. Chiến trận này mặc dù không thể bền bỉ bột phát, nhưng thời gian này cũng đầy đủ. Chúng ta nếu như có được dạng này chiến trận, vậy chúng ta có thể thâm nhập hơn nữa một khoảng cách. Phải biết, càng sâu nhập có thể thu được chỗ tốt, sẽ để cao không ít. Một người khác lắc đầu nói ra, U, V, q q Mơ, không sai, chiến trận này chúng ta có thể hỏi một chút bọn hắn. Một cái thoạt nhìn như là lính đội người đi ra nói ra. Là hỏi không phải. Người nói chuyện đang nói chuyện đồng thời cái kia bày ra động tác, đó là muốn hạ sát thủ ý tứ. Ngu xuẩn. Trên người bọn họ mang theo máy truyền tin. Tùy thời đều có thể đem sự tình nói cho những người khác. Nơi này cách cứ điểm cũng chính là hai ba mươi dặm đường. Ngươi cảm thấy nơi này sẽ không phát ra được tín hiệu cho cứ điểm sao lính đội lập tức phủ định chuyện này. Chính mình tại sao có thể có như thế heo đồng đội. Cái này. Đồng đội heo có chút ngượng ngùng nói ra. Còn có một chút. Ta đến hỏi ngươi. Những người này đều là Khương Lão Sư người. Khương Lão Sư lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu ngươi biết. Mà hắn hiện tại xuất ra dạng này chiến trận. Thủ hạ lại có hơn 900 tiểu yêu. Về sau sẽ càng nhiều. Những tiểu yêu này mỗi người đều học xong dạng này chiến trận. Cái kia chẳng mấy chốc sẽ trở thành thần phạt chi địa đỉnh tiêm đoàn đội. Mặt khác đoàn đội đều muốn theo không kịp. Lính đội tiếp tục nói. Lúc này. Đám người nhìn một chút bảy tiểu yêu. Trong lòng có chút hâm mộ. Càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới bọn này chết mập chạch. Lại có có thể sẽ trở thành thần phạt chi địa chúa tể Đây là ai có thể tại trước đó nghĩ ra được Còn có Đừng bảo là về sau sẽ đến người ngươi nghĩ một hồi Cứ điểm bên trong hiện tại giống bọn hắn dạng này bảy người tiểu đội Còn có hơn 100 đội Cứ như vậy sức chiến đấu sẽ có mạnh cỡ nào Sợ nhất là Cái này hơn 100 ca tiểu đội Còn có thể tổ hợp lại với nhau hình thành một cái đại trận nói như vậy ngẫm lại liền đáng sợ lính đội cảm thán nói hắn có một loại cảm giác cảm thấy thất tinh trận bảy người chỉ là một cách nhỏ nhất đơn vị có thể lấy bảy người bội số đến tổ hợp càng mạnh trận pháp nếu như lúc này khương tiểu bạc biết ý nghĩ của người này nhất định sẽ tán thường ngươi rất tinh mắt a cái này đều có thể nhìn ra được không sai Trận pháp này đích thật là có thể lấy bảy là bội số Hình thành số nhiều trận pháp Mà đạt tới 7 mét khối số lượng Càng là sẽ có biến hóa về chất Lúc kia bảy người còn có thể hình thành một cái tiểu trận pháp thôi đồng đại trận pháp Nhưng cái này trước mắt Khương Tiểu Bạch cũng không định để bọn hắn đi luyện tập Bởi vì cái này quá phức tạp đi Đồng thời còn cần thực lực nhất định Trước mắt mà nói hay là bảy người là tiểu đội tốt, ngẫu nhiên tiến hành một hai đoàn người liên hợp. Cái này liên hợp chính là tương đối đơn giản, chính là lúc đầu một người làm sự tỉnh, biến thành hai người hoặc là trở lên. Đương nhiên, tại bảy trở xuống. Lúc này, nhìn xem bảy tiểu yêu tại chữa thương khôi phục, bọn hắn cũng liền ở một bên chờ đợi. Bởi vì bọn hắn muốn có được trận pháp này Dù là biết một chút tin tức cũng là tốt. Các tiểu hương đệ. Không nghĩ tới các ngươi chiến trận đã vậy còn quá cường đại. Có thể hay không dạy một chút chúng ta khi nhìn đến bảy tiểu yêu bắt đầu khôi phục hành động thời điểm. Đã là sau nửa giờ. Mà bọn hắn là lập tức tiến lên tra hỏi. Lấy được đáp án lại làm cho hắn cảm thấy rất là im lặng. Không thể rất thẳng thắn. Bảy tiểu yêu cử tuyệt. Bọn hắn mặc dù không tính thông minh tuyệt đỉnh, Nhưng cũng không ngu ngốc, Biết ý đồ của đối phương là cái gì Mà hắn cũng biết mình bây giờ ưu thế ở nơi nào Đương nhiên sẽ không cứ như vậy đơn giản cho người ta Chí ít Phải chờ tới chính mình những người này ưu thế ổn định Lại đem chiến trận này truyền cho người khác Nhưng cái này cũng phải lớn vương đồng ý mới được Đại vương ở trong sách nói tất cả nội dung đều không được tự tiện truyền ra. tiểu huynh đệ chúng ta chỉ là những người này bắt đầu nghĩ biện pháp cùng bảy tiểu yêu lôi kéo làm quen, hao tốn không ít thời gian cùng tâm cơ. tại qua ba bốn ngày đằng sau, bọn hắn đã được đến chiến trận tin tức. đối với cái này, thương tiểu bạc chỉ có thể nói không có cách. chính mình những tiểu yêu này hay là quá non. Ở đâu là những này kẻ già đời đối thủ a Không có việc gì. Dù sao có nhiều thứ còn tại trong lòng bàn tay của mình. Tỉ như nói mỗi người trên thân đeo trận phủ. Cái này trước mắt chỉ có chính mình có. Bất quá. Cái này cũng không bao lâu. Người khác cũng sẽ phá giải biết chuyện này. Bởi vậy. Khương Tiểu Bạch cũng không có đặc biệt giấu riêng. Tốt. Cuối cùng vẫn là cần nhờ chính bọn hắn đến đề cao thực lực. Thực lực đề cao Vậy dĩ nhiên cái gì đều không cần để ý Hy vọng bọn họ ngã một lần khôn hơn một chút Cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt Thế là Cứ như vậy Khương Tiểu Bạch còn không có xuất quan Nhóm thứ hai Tiểu Yêu còn chưa tới Nhóm đầu tiên Tiểu Yêu kế hoạch huấn luyện đã bị người ta phát hiện Khương Tiểu Bạch mặc dù đã sớm đoán trước chuyện này Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy Mà bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người tầm huấn luyện của hắn kế hoạch đến huấn luyện thủ hạ. Hiệu quả tự nhiên là rất tốt. Thất kinh trận cũng thành mọi người nghe nhiều nên thuộc chiến trận. Chỉ là mọi người trước mắt chỉ là liên hệ chiến trận tẩu vị. Còn không có luyện tập chiến trận phù văn chi lực điều khiển. Không có cách. Ai bảo bọn hắn không có trận phù. Nhưng có người rất nhanh liền phát hiện. Tại Khương Tiểu Bạc điểm tích lũy hối đoái bên trong. Tựa hồ liền có những này trận phù. Trước đó không có ai biết đây là cái gì. Nhưng bây giờ mọi người biết. Trước kia không người hỏi thăm đồ vật. Một trăm bộ trong nháy mắt liền bị tranh mua trống không. Khương Tiểu Bạc nếu là biết cái kết quả này nói. Liền sẽ không thả một trăm bộ ít như vậy. Nhiều thả cách mấy trăm bộ tốt nhất. Dù sao thứ này đến lúc đó liền sẽ có người làm ra. Đây cũng chính là kiếm lời món tiền đầu tiên. Muốn nói Khương Tiểu Bạch hiện tại làm gì? Chuyện này không có ai biết. Bởi vì nhiều ngày như vậy, Khương Tiểu Bạch giống như vẫn luôn tại tầng cao nhất. Một mực tại trong tu luyện. Tất cả mọi người cảm giác được minh kính tháp phía trên. Có một loại lực lượng thần bí đang ngưng tụ. Mà loại này lực lượng thần bí cũng không phải là thiên địa nguyên khí. Giống như càng thêm huyền diệu một chút. Bọn hắn không biết đây là cái gì. Nhưng lại biết. Cái này nhất định là cùng Khương Tiểu Bạc có liên quan. Nói không chừng Khương Tiểu Bạc liền muốn đột phá đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ.